chương sáu mươi bốn quý mặc nôn xuất quan về nhà đại gia đều đi nghỉ ngơi thời k i n h k i n h đem đứa nhỏ giấu ngủ nửa đêm thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm nhận được chung quanh năng lượng bạo động vội vàng ra khỏi phòng chi khởi một cái thủy mạc đem biệt thự chung quanh đều vòng c ầ m đứng lên canh giữ ở quý mặc nôn cửa phòng tiền thời k i n h k i n h vẫn là không yên cũng không biết đợi bao lâu ở nàng đánh một cái lại ngáp một cái n h ư sau cửa phòng bị mở ra không đợi nàng phản ứng đi lại đã bị nam nhân đ ủ n g tiến trong lòng nhận thấy được hắn muốn hôn gần thời khinh khinh ghét bỏ không thôi trước đi tắm rửa quý mặc nôn đoán nghiệm xem nàng nghề hà thời khinh khinh tuyệt không cho hắn tới gần cơ hội nghe lời đến gần vệ phòng tắm ở bên ngoài cho hắn phóng thủy hiện tại quý mặc nôn đã tiến giai đến hoàng lính cảnh cho nên có thể sử dụng ngũ hành thuật pháp nấu nước cái gì cũng không nói chơi rất nhanh đem chính mình tẩy sạch sẽ nhẹ nhàng nam nhân khoan kiên hẹp thắt lưng vạm vỡ động tĩnh trong lúc đó đều là tràn ngập lực lượng theo vệ phòng tắm xuất ra chỉ quả khăn t ắ m đại chân dài mại vài bước liền đến thời khinh khinh phía trước đánh sâu vào nàng tầm mắt thời khinh khinh nuốt nuốt nước miếng liếc mắt một cái không nháy mắt xem hắn cơ bụng thân khởi tay phải ngón t r ỏ chặt c h ặ t không đợi nàng cảm giác cái gì đã bị nam nhân bắt được thủ đặt ở bên môi khẽ hôn thời khinh khinh má ơi lão nương trái tim muốn khiêu thô đến gây chuyện quý mặc nôn cầm c ụ xuống trong ánh mắt tràn đầy là nàng nhẹ nhàng thời khinh khinh a a đây là phạm tội hoa thanh âm dễ nghe lỗ thai muốn mang thai sống lâu như vậy thời khinh khinh cho tới bây giờ không cảm thấy tên của bản thân có thể dễ nghe như vậy theo hắn trong miệng kêu lên thế nào liền như vậy không giống với đâu can làm chi thời khinh khinh hư lui vài bước người quý mặc ngôn thanh âm hạ xuống ôm lấy nàng không cho nàng lui về phía sau cơ hội thời khinh khinh ho quý mặc ngôn là ở đùa giỡn lưu manh sao kinh ngạc vì cái miệng nhỏ nhắn nhi nháy mắt bị nam nhân bắt giữ đến lửa nóng công lược thành trì thời khinh khinh thở hào hển bị áp đảo ở giường da thịt tướng giáng khi nhường nàng không thể ức chế khẩn trương đứng lên đừng đừng đừng ta ta còn chưa có chuẩn bị tốt mới uống vài ngày canh thịt liền muốn ăn thịt nào có như vậy tiện nghi sự tỉnh tóm lại khu khụ được rồi thời khinh khinh thừa nhận nàng là túng tuy rằng đã quyết định cùng với quý mặc nôn nhưng thật sự cùng hắn làm loại chuyện này nàng còn không rất có thể phong khai t kêu ngừng bị bắt câm hỏa quý mặc nôn niệm mười lần thanh tâm chú dùng được sao thời khinh khinh xem ẩn nhẫn quý mặc nôn ôm lấy hắn nghiêm cần nói a mặc lại cho ta chút thời gian ân quý mặc nôn trầm mặc một lát con ngươi rõ ràng diệt diệt dùng sức đem nhân ôm chặt hảo thời khinh khinh cảm giác chính mình muốn thở hồn hiển nhi nhưng nàng đối l y nha chỉ có thể tùy ý hắn ôm chính mình vì rời đi lực chú ý liền nói cho hắn trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra quý mặc nôn yên tĩnh lắng nghe thẳng đến thời khinh khinh ngủ tài bung ra nàng trừng phạt tính cắn cắn nàng ngôi thấy nàng nhữ mi có thế này đứng dậy rời đi quý mặc nôn xuất quan thời điểm ảnh hưởng đến chung quanh bế quan diêm hy cùng tồn kỳ luôn có chút địa phương sở không cho cho nên ở thăng cấp bên cạnh bồi hồi có quý mặc nôn này một phen giúp đỡ hai người thành công thăng cấp quý mặc nôn nghiêm túc nói diêm hy chuẩn bị chuẩn bị nói cho mọi người ngày mai rời đi nơi này diêm hy vẻ mặt n g h i hoặc phát sinh chuyện gì quý mặc nôn mím môi không nói hắn cũng không xác định nhưng trực giác n ó i cho hắn nơi này không an toàn loại này trực giác thực chuẩn đã cứu hắn vài lần bệnh m ặ t thế s a u lại để cao phương diện này năng lực không cvb lp lấy đ không